các bạn đang nghe tại đọc truyện audio phong cách bohemian phối hợp với thắt lưng quần bò rồi đeo lên ba chiếc vòng tinh tế hơi rộng với cổ tay của cô khiến cổ tay cô thật nhìn cảm thét sức nhỏ trình thể tạo thành nhẹ nhàng khoan khoái sống hệt một nữ nhân hồn nhiên thay quần áo xong cô lập tức sắp xếp hành lý như vậy để cô dùng bữa xong là có thể trực tiếp trả phòng cô đi vào trong phòng tắm lấy ra bộ Âu phục của ngày hôm qua may mắn, áo phục chất liệu tương đối mỏng bây giờ đã khô. Bắt quá vừa nhìn thấy cái áo phục này, thì lại khiến cô nhớ tới buổi tối ngày hôm qua không thoải máy. Đôi mì thành thú không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Kỳ thật tối ngày hôm qua, cô gọi điện đến quầy yêu cầu đuổi phòng. Bắt quá người ta nói cho cô biết, trước mắt còn lại đều là phòng có giá nhiều hơn phòng của cô, vì ăn cũng dùng sẽ gấp đôi gian phòng này. Chỉ tình nghĩ nghĩ sau đó liền từ bò. Mà kệ là cô có chán ghét người cho thuê phòng bên cạnh kia như thế nào Dù sao cô hôm nay cũng đã cần trả phòng sớm Cho nên vẫn là nhịn một chút Không cần phải phí công tôn sức đổi phòng khác huống chi còn nhiều hơn Xài tiền uống phí đi Dù sao ngày hôm nay Cô cùng với người đàn ông kia sẽ không còn gặp lại nhau nữa tô dọn hành lý xong Chị tình mở cửa phòng Tính đi xuống dưới lầu ăn sáng Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng từ cửa trước Hello Sớm tốt lành. avis lộ ra nụ cười sáng lặng. Tôi đã chờ cô rất là lâu đó. Để biểu đạt sự ái nấy của tôi, tôi sẽ mời cô đến quán cà phê đối diện ăn sáng có được hay không? Vì sợ những mất thời gian người đẹp ra ngoài, biểu tình thường của hắn đều là ngủ thẳng đến giữa trưa, nhưng ngày hôm nay đặc biệt dậy sớm. Vừa nhìn thấy hắn, thì gương mặt xinh đẹp của trì tinh lập tức sụp xuống, lạnh như băng cấp tiếng từ chối nói. Không cần đâu, tôi có thói quen đến nhà ăn miễn phí của khách sạn để mà dùng bữa Quán cà phê kia xem như là quán cà phê cao cấp nhất vùng này, cung cấp bữa sáng vô cùng phong phú. Hơn nữa, cũng là thu phú thuộc lại xá cao. Chỉ tin mỗi lần đi ngang qua đó, đều bị thứ mùi nồng đậm phát ra quyến rũ đến chạy cản đất miếng. bất quả cô coi như là muốn đi đến quán cà phê đó, như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không muốn đi cùng với vị ôn thần này đi. Nói xong, cô mặt cứng đờ mà bước xuống lầu, không nghĩ tới người kia lại nhanh chóng đuổi theo. Đừng như vậy mà. Tôi biết cô vẫn còn vì chuyện tối ngày hôm qua nên tức giận Tôi lần thứ hai hướng tới cô cất lời xin lỗi Bất kể như thế nào Tôi cũng không nên kéo cô cùng xuống nước Cho nên xin cô hãy cho tôi một cơ hội Để cho tôi biểu đặt thành ý xin lỗi của mình Không cần đâu Chỉ tinh quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn Tiên sinh à Xin anh đừng tiếp tục theo đuổi tôi Chỉ cần anh cách xa tôi một chút Với tôi mà nói chính là bồi tường tốt nhất rồi Nói xong Không nói một lời cô góc ba lô rời đi nhìn đào bông lưng yêu điệu của cô, mà Efis đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt màu lam ánh lên ý cười. Mỹ nhân phương Đông này thật là có cá tính, bất quá cô càng ghét hắn, cự tuyệt hắn lại càng kích thích sục vẫm chiến đấu không chịu thua của hắn đi. Hắn biết chính mình đối với mỹ nữ phương Đông này đồng tâm, đàn ông mà ai lại không thích thưởng thức tiểu mỹ nhân chứ. Bất quá đại mỹ nhân này hấp dẫn hắn, cũng không phải là ngũ quan xinh đẹp mà chính là vẻ kiêu căng, không một chút làm bộ cố tình đặc biệt. Nơi hắn làm việc Gặp qua rất nhiều phụ nữ làm bộ làm tịch Gặp mặt được vị mỹ nữ tính cách lãnh nạo Thật sự là khiến hắn ánh mắt sáng lên Có cảm xúc mãnh liệt muốn biết thêm về cô Hỏa liễm rực cháy Bán ra trong ánh mắt Ai biết biết lần này Hành trình ở Thái Lan nhất định càng lúc càng tố vị Tại sao trời vẫn còn mưa chứ Chỉ tình lưng đeo ba lô lớn Đứng ở quầy lầu một Bộ mặt bất đắc sĩ nhìn trời càng ngày càng mưa lớn hơn Lúc ăn sáng Cô còn liên tục cầu nguyện Đợi một chút nữa mưa sánh ngừng lại. Đáng tiếc là trời vẫn không đẹp lên. Ông trời nhất định đã tính toán. Ngày hôm nay thông thống khoái khoái cho một trận mưa to. Cô đã trả phòng xong. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút. 11 giờ 50 phút. Tối ngày hôm qua, cô có đến trạm xe bít gần đây tra qua. Biết 12 giờ đúng sẽ có một chuyến qua đi thay mạnh. Cô cần phải nhanh nhanh xuất phát. Bằng không sẽ không còn kịp nữa. Vốn là trong túi có một cái ô. Bất quá mấy ngày hôm trước khi đi chợ chơi đã làm mất, cô lại lười đi mua một cái mới, xem ra bây giờ phải đổi mưa đi rồi. Dù sao trạm xe bus cách nơi này rất gần, cúi đầu xong qua là đã đến nơi. Hướng Chi, hành lý của cô cũng không nhiều, không có vướng víu tay chân. Mày là làm phụ tá du lịch thì cô có thói quen lưng chỉ đeo một ba lô lớn, bên trong nhất hai cái quần bò cùng vài cái áo T-shirt. Quần áo bên ngoài là đồ dùng rồi, đúng là không hơn không kém cho nên đi lại rất là nhanh nhẹn, kéo nhanh dây an toàn của ba lô trên hai vai, trì tinh hít sâu một hơi thấp giọng nói, xong đây nào, cô cuống cuồng chạy vào trong làn mưa. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện